Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi tốn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. 130, lý tưởng Đối mặt với cách nói Thuận miệng cướp bóc của đường hoa Tiểu Hồ Trung Tiên Rất bình tĩnh giơ ngón tay thối Bao nhiêu năm qua chỉ có ông đây Đi bắt chẹt người khác chứ làm gì có ai bắt chẹt được ông Tuy năm người này Là nhóm khách đầu tiên Nhưng cũng chính vì là nhóm khách đầu tiên Cho nên tuyệt đối không được phép lỗ vốn Vân Trung Giới vốn là một thế giới lý tưởng Của Hồ Trung Tiên cũng tức là xích tùng tử lý tưởng của xích tùng tử chính là tạo ra một thế giới mà người yêu và thần có thể chung sống với nhau nhưng ông lại gặp phải một nan đề đó là chủng tộc nào cũng muốn bản thân mình làm chủ nhân duy nhất của thế giới này tâm từ lợi chính là thứ mà không ai thoát được ma vương cũng vậy thượng đế cũng vậy thiên đế thì chẳng khác gì đến cả phật tổ cũng không ngoại lệ ai cũng đều muốn mình là kẻ đứng đầu Trên đỉnh của kim tự tháp quyền lợi. Là đối tượng để mọi người quỳ bái. Hồ Trung Tiên cũng không ngoài vòng. Ông ta định hợp cửu lê đại địa của mình với thần châu đại địa thành một khối. Sau đó, mọi người sẽ chung sống hòa bình, không tranh không đấu. Ông ta muốn trở thành vị thần duy nhất. Muốn cho mọi quyền lợi biến mất. Như thế thì chỉ có một cách duy nhất đó chính là tập trung tất cả quyền lực vào một mình ông ta. Sau đó từ từ khiến cho mọi thứ tan tành. Thế nhưng, ai có thể chấp nhận được chuyện này, ai có thể tin phục ông ta. Cho nên, ông ta muốn có người ủng hộ, đặc biệt là ba đồ đệ của mình. Này, bốn mươi được không? Tiểu Hồ Trung Tiên nhận được mệnh lệnh của anh Đại, đành phải bất đắc dĩ vi phạm nguyên tắc mà thương lượng giá cả. Tiểu Hồ Trung Tiên đưa cho đường hoa một tờ ngân phiếu. Dưới tình huống nào, thì người và yêu có thể trùng sống. Ở trong trò chơi đó... Thân hình của đường hoa biến mất trong pháp trận. Anh đại à, này tiểu hồ trung tiên lệ rơi đầy mặt mà quan sát. Hời, người tiếp theo. Quả nhiên, tiểu hồ trung tiên không biết một điều. Đường hoa đã từng trả lời câu hỏi này ở trong môn phái. Cho nên khi nhắc lại câu hỏi này, hắn quá hiểu. sắt pha lang thì phải nộp 20 kim nguyên bảo. Tiểu hồ trung tiên hỏi. Dưới tình huống nào? Mà người và yêu có thể sống chung Bây giờ, lão đã thông minh hơn Sát pha lăng nói Không có khả năng Vì sao? Thì vấn đề hỏi thêm 50 Kim Nguyên bảo Tiểu hồ trung tiên thật sự là muốn nổi điên, Không ngờ mình lại bị hai tên khốn kiếp này Nó vặt lại tiền Còn tăng ái thì trả lời Bản thân ta rất đồng ý với việc người và yêu chung sống Nhưng phải có điều kiện tiền đề Điều kiện gì? Tiểu Hồ Trung Tiên thuận tay đưa ra một tờ ngân phiếu Tăng ái thu ngân phiếu giờ trả lời Đầu tiên là yêu không thể xấu đến quá đáng Ngài cứ thử nghĩ xem Đang ăn tối ở trong nhà hàng Tây Đột nhiên trên bàn thò ra một cái đầu rắn Hỏi ngài có cần dùng được gì nữa không Ai mà chịu cho nổi Tiếp theo ngài đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng Ấy Lại có vấn đề gì nữa Vậy là Tiểu Hồ Trung Tiên lại đưa thêm tiền Sau khi người và yêu sống chung, thì hai bên phải ăn thứ gì? Chư yêu kê yêu ngưu yêu. Có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị làm thành món ăn sao? Hoặc là con người có thể rừng rưng khi thấy yêu quái, kho thịt người hay sao? Ăn cây cỏ cũng được, bởi vì cây cỏ thì có thụ yêu, mà cỏ thì có thảo quái. Ta hỏi ngài, nếu như thật sự sống chung, ngài định ăn gì để sống? À, à, ta, ta thì... Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Phong Vân Nộ. Ngươi đến tầng máy. Kìa, sao ngài không hỏi ta về vấn đề người và yêu? Phong Vân Nộ sửng sốt. Bởi vì, bởi vì ta bị bọn kia nó vặt hết tiền rồi còn đâu. Tiểu Hồ Trung Tiên xòe tay. Trả lời ngươi một vấn đề, bốn mươi kim. Nộp thêm hai mươi kim thì có thể lựa chọn trả lời thêm một vấn đề nữa. Lúc này, Phong Vân Nộ thật sự muốn khóc. Đúng là đường hoa và sát pha lang là tên khốn kiếp. Đường hoa xuất hiện ở tầng 7, chờ một hồi lâu không thấy có thêm thành viên nào tới, bèn đi vào trong, qua một ngã rẽ. Hắn trông thấy xích tùng tử, đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lặng lặng nhìn hắn. Đường hoa nhìn người sư phụ nhận vơ của mình, cân nhắc một hồi lâu, vẫn là mình nên chào hỏi trước. Ờ, là... Vân trùng giới thế nào? Xích tùng tử hỏi. Ờ, cũng được đó. ta đã dẫn một bộ phận loài người đến đây cư trú Xích Tùng Tử từ ngẫm nghĩ rồi giải thích là người dân nước Tấn đã bại trong trận phỉ thủy. Khoan đã, ở trận phỉ thủy nước Tấn nó thắng cơ mà. Lịch sử thật sự là nước Tần của ngũ hồ đã thắng. Nhưng vì nước Tấn có một người xuyên không ngàn năm, quay lại đúng thời điểm mấu chốt, cho nên nước Tấn cũng mơ hồ mà cãi lại lịch sử. Người phải biết rằng lúc đó nước Tần có đến 20 vạn binh thị tộc, thêm hơn hai mươi vạn binh lực của các tộc khác như là tộc tiên bi mà dân phu người hán thì có cũng đến sáu mươi vạn trong khi đó đông tấn tính ra chỉ có đến bảy vạn binh bắc phủ kẻ lãnh đạo lại là tên tạ an vô năng <cười> làm sao mà thắng được chứ được rồi ai thắng thua cái việc đó nó không quan trọng xích tùng tử cũng gật gật đầu đúng vậy thiên hạ đều như nhau không phải là đối thủ của ta xích tùng tử lạnh lùng nói à, không có ý nghĩa không có ý nghĩa ta không muốn theo ta không chung lý tưởng với ông thế cho nên là có phải là đối thủ hay không thì ông cũng không thể nào bắt ép tư duy của ta được Được, vậy nếu như người đã quyết Thì đành phải chịu Đường hoa mỉm cười Lấy ra thiên thư Thứ này đã bị cô định Nếu như có thể thì ông lấy lại đi Được thì tốt quá Đỡ phải làm sư phụ bất đắc dĩ của ta Xích Tùng Tử liền vung tay Thiên thư bay về trong tay của ông ta Sau đó một màn hào quang Bao phủ lấy đường hoa Xích Tùng Tử nói Tăng thêm một cảnh giới cho người coi như là bồi thường hệ thống nhắc nhở cảnh giới tăng lên một giai đoạn mới đạt đến luyện thần phản hư tốc độ hồi phục khí huyết nhanh hơn giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng pháp thuật trong số những người bà đường hoa quen biết thì chỉ có duy nhất thiên sứ là đã từng tăng cảnh giới cảnh giới nàng đạt được là luyện khí hóa thần có tác dụng tăng uy lực của kỹ năng lên năm mươi phần trăm dùng thiên thư để đổi lấy một tầng cảnh giới đường hoa cảm thấy như vậy là giao dịch rất có lời mà buôn bán có lời thì tâm tình rất tốt tâm tình tốt thì xích tùng tử nhìn trông cũng đẹp trai hơn thấy xích tùng tử có phần uể oải đường hoa an ủi nào vui lên chứ chẳng phải là ta vừa nói dù sao thì thế giới mặc dù không có hòa là một nhưng người ta vẫn cứ vui vẻ hòa nhã với nhau đó thôi thứ ta muốn Là một thế giới không phân tranh, người và yêu quái hòa bình chung sống. Được rồi, hay đó là lý tưởng của ông. Đúng vậy, đó là lý tưởng của ta. <cười> vậy thì bái bái ông và lý tưởng của ông. Trở lại tầng 1 Vân Tri Uyên, tâm tình của đường hoa hết sức vui vẻ. Người sư phụ nhận vơ này, làm cho hắn cảm thấy ngứa mắt. Tuy nhiên, dù sao thì cũng cho mình khá khá thứ. Người tiếp theo bước ra là Sát pha Lang, nhìn đường hoa rồi ngồi xuống hậm hực. À, nói chứ, ta bị ném vào lớp học tẩy não. ấy tẩy thế nào? Nói cái gì mà người chim cá sâu bọ, đều là người một nhà, phải hòa bình chung sống. Thế người nói thế nào? Tao nói với lão, là ta thề không đội trời chung với bò. Ờ, bò, thì đó bò biết tết, thịt bò khô là những món ta thích ăn mà. Sát phá lang hỏi, còn ngươi thì sao? Ờ, ta nói với lão là trừ hồ lê tinh, ta không thích sống chung với những loài yêu quái khác. Tăng ái ra rồi kìa. Đường hoa liền vẫy tay. Tiểu ái, tiểu ái. Tăng ái mệt mỏi đáp. Cũng bắt chức hai người ngồi dựa lưng vào tường. Tình huống thế nào? Không có gì cả. Ta không muốn nói đến vấn đề này. Phong vân nộ vừa bước ra đã nói. Tiểu ái, muội chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Chuyện gì vậy? Phong vân nộ hơ hơ thiên thư. Này, bây giờ ta là sư huynh của muội rồi. Tiểu ái sừng sốt. Lẽ nào ông ấy đã kiếm đủ ba đồ đệ? Đường Hoa giơ tay thanh minh. À không không, ta trả thiên thư rồi. Tiểu ái càng sừng sốt hơn. Vì sao? Bởi vì lý tưởng của ta không giống như ông. Phong Vân Nộ nói. Lý tưởng của sư phụ rất vĩ đại. Ông ấy muốn lập ra một thế giới mà vạn vật hòa bình chung sống. À, à đúng, đúng. À, <cười> à, thì kệ mẹ ông ta đi. Này, mặc tinh vẫn còn chưa ra. Đường Hoa nhìn cổ tay, không để ý đến lời của Phong Vân Nộ. đây rồi. Sát pha lang chỉ chỉ. Chạy mau, xích, xích tùng tử, xích tùng tử đuổi theo. Mạc Tinh vừa chạy ra ngoài cửa vừa kêu. Đường hoa nhanh tay lẹ mắt túm ấy, cố. Tình hình thế nào? Ta nhận nhiệm vụ ám sát phu nhân nhà họ Mạc. Từ xích tùng tử, lão ta đưa cơ quan thuật cho ta. Sau đó ta nói với lão biết là ta đang lừa lão. Lão lập tức trở mặt. Mạc Tinh bổ sung, nhiệm vụ chạy trốn khỏi vân trung giới Tử vong thì cơ quan thuật sẽ bị rơi rồi. Đường hoa vừa nghe như vậy thì lập tức tung ra một thiên lôi không phá. Thêm một màn lôi hỏa đánh cho mặt tinh hóa thành luồng sáng trắng. Sau đó, nhặt quyển sách bằng tre đút vào trong túi càn khôn của mình. Hoàn thành xong, thân ảnh xích tùng tử cũng vừa lúc xông ra cửa. Ông ta nhìn xung quanh, mặc quát. Đứa bé ở nhà họ mặc đâu? Đường hoa lập tức chỉ chỉ. Ờ, là bởi vì đứa bé nhà họ mặc bất kính với ngài đó. Cho nên, tôi đã giết cô ta rồi. Vậy đưa cơ quan thuật đây sích Tùng Tử chìa tay <cười> Sư phụ trượt à Có lẽ ông không biết Thứ gì tôi ăn vào bụng xong rồi Thì nhất định tôi không có ẻ ra Đường hoa liền lột hết trang bị Ông muốn giết muốn thịt, muốn tra tấn Thì cứ tự nhiên Lúc này sích Tùng Tử biết không làm gì được Liền than một hơi Nói với hai đồ đệ còn lại Đi tìm Đồng thời giết phu nhân nhà họ mặc cho ta. Sư phụ, vì sao? Tăng ái hỏi. Chỉ khi thiên hạ được thống nhất, ta mới có thể tiếp tục được lý tưởng. Mà chướng ngại lớn nhất để tần vương thống nhất thiên hạ chính là nhà họ mặc. Ta rất kính trọng họ. Nhưng muốn thành đại sự, thì nhất định phải có người hy sinh. Nhưng, nhưng mà... Phong Vân Nộ lập tức nói ở trong cây đội ngũ. Tiểu ái, đây chỉ là một nhiệm vụ thôi. Chúng ta đang chơi game mà, mội nhìn ra tử kia kìa, chẳng phải hắn cũng giết Mạc Tinh để giữ cơ quan thuật hay sao? Mội nói xem, nếu như nhà họ Mạc bắt Mạc Tinh, giao ra cơ quan thuật, liệu gia tử có thịt luôn cả nhà họ Mạc không? Gia tử là bất kể nhà họ Mạc hay không phải là nhà họ Mạc, mội quản nhiều làm gì, mội chỉ cần coi như đó là nhiệm vụ của hệ thống là được rồi. Nhưng vấn đề sẽ là đối mặt với Mạc Tinh. Ấy sao lại đối mặt? nhiệm vụ của mạc tinh là giết xích tùng tử nhiệm vụ của chúng ta là giết phu nhân nhà họ Mạc. muội cứ tin ta đi chúng ta thậm chí có thể tìm ra tử thương lượng chỉ cần cho hắn một cái giá hắn sẽ giúp chúng ta giết phu nhân nhà họ Mạc. lúc đó chúng ta cũng có thể giúp mạc tinh đánh chết xích tùng tử nhưng, nhưng như vậy cũng được sao được đương nhiên là được căn cứ vào nội dung phi kiếm truyền thư của phong văn độ và táng ái, sau khi trở về nhân gian, ba người mở một cuộc thảo luận cực kỳ tàn khốc. ý của đường hoa là trước tiên giết xích tùng tử, sau đó lại giết phu nhân nhà họ mặc. đừng sợ giết không nổi xích tùng tử, chỉ cần có thể dụ được ông ta ra ngoài là xong. người chơi là cao thủ thì có nhiều bạn bè, còn có thể bố trí cạm bẫy, mai phục, dùng nhiều thủ đoạn khác để vây chết ông ta. ta kiếm tiên mà nói xử là xử huống chi là một xích tùng tử chỉ cần xích tùng tử dám xuất hiện thì cho ông ta biết thế nào là lực lượng của đám đông còn về phần nhà họ mặc thì căn bản không có bao nhiêu cao thủ cả chuyện khó khăn nhất chính là tìm được chỗ của họ mà thôi trong số người chơi duy nhất chỉ có mạc tinh là biết được nhưng bất kể đường hoa có rụ rỗ như thế nào mạc tinh cũng nhất quyết không đồng ý sát pha lang đề nghị có thể giết xích tùng tử trước sau đó mới hủy lời mời Mạc Tinh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đồng ý. Hành trình vân trung giới, coi như đã kết thúc một giai đoạn. Mạc Tinh đã học được cơ quan thuật, phải đi thu thập tài liệu, chế tác binh giáp máy, cùng với vài thứ linh tinh, cho nên bắt đầu bế quan. Sát pha lang thì lấy được giang sơn đồ, phải làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, cho nên cũng phất tay từ biệt. Còn về phần đường hoa, hắn cũng không có rảnh rỗi. Hắn đi tìm sương vũ. Một ngày ngàn dặm chạy đến Hoàng Sơn, Sương Vũ nhìn đường hoa trong mắt chẳng ngập ý cười. Này, ngươi... con nhớ, ngươi lừa một mỹ nữ. Bây giờ, ngươi nói xem mỹ nữ nên trả thù thế nào? Ờ, thì... thì ăn tươi nuốt sống như là ăn dưa hấu vậy. Lúc này, sau một hồi, đường hoa méo máu. Thôi được rồi, tôi... Tôi chịu Sương Vũ đã biết là đường hoa sẽ phải đền bù Cho nên đưa ra một danh sách Tất cả tài liệu này ta cần Ngoại trừ cái thứ gọi là thần thu cách Thì đều đủ hết rồi Trong toàn thể ba bang không ai có cả Ta treo 300 kim nguyên bảo Nhưng cũng không có ai trả lời Đúng rồi Nói đến chuyện lần này Tỷ tỷ đã mất 1.200 kim Người xem một là trả tiền Hai là... Nhưng không chỉ là 1.200 đâu Còn có rất nhiều, tỉ dụ như là phí lao lực, phí lao động, rồi phí bị nhốt ở trong tù. Mẹ nói chứ, đường hoa nghe mà toát cả mồ hôi. Ê khoản đã, tỉ tỉ cuối cùng là muốn như thế nào đây? Hắn nằm vật ra đất, tiền thì không có, còn mỗi cái thân xác này. Ta thèm vào. Sường vụ nói, bên ta đang có một vị trí công tác đó. Có tiền lương cố định, mà chỉ cần vận khí không tệ, rất có khả năng là có lời lớn. Chỉ cần có tiền, thì cho dù là bán thân cũng được. Này, người bán thân hay bán ta? Đường Hoa bĩu môi. Đâu có bán được cô, đâu chứ bán được mà ra tiền ta cũng bán. Sương Vũ Ai Oán nhìn đường Hoa, thư sinh và tinh tinh, đã lên thủ tính đến 3 ngày sau. Đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở vị trí cách An Khê 40 dặm, về hướng Nam. Người có biết đảo Phù Du không? Đường Hoa moi ra một tấm yên vũ thần kính cái này kiếm được từ tầng một của đảo Phù Du đó đúng rồi vậy quyết định ngày mốt sẽ tập hợp ở An Khê năm đội hai mươi người chúng ta đang lo không có người dẫn đường ấy nếu như ai không biết phá cấm chế mà vào đó thì hay cũng đâu có ai biết đâu được đâu à, được rồi chúng ta thử một lần cho biết sau khi đi đến một chỗ vắng Đường Hoa nhắn tin cho sát Pha Lang này Này, Ê Lan Ca, lần trước đến đảo Phù Du, làm sao mà phá được cấm chế ở bên trong đó vậy? Mà kiếm hộ thân, cứ thế xông thẳng vào chứ còn làm sao? Đường Hoa lại hỏi, vậy có cách nào có kỹ thuật hơn không? Vì sao phải tìm cách có kỹ thuật hơn để làm gì? À thôi được rồi, để mẹ mẹ ngươi, gặp lại sau. Ba ngày sau nhận nhiệm vụ, bây giờ mình nên nghỉ ốm hay là nên nghỉ đẻ Chứ tình hình không kéo được thằng sát pha lang đi. Mình làm sao có thể nhảy vào đó. Đường Hoa nghĩ đến một hồi. Thì nhận được tin nhắn của Tôn Minh. Này, lát nữa đến chỗ ta để phỏng vấn về vân trung giới. Nhưng, người phải giúp ta tuyên truyền một thông tin. Ê, thông tin gì vậy? Ba ngày nữa, đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở gần An Khê. mươi 131, ba cao thủ với tấm gương. Tôn Minh mà biết thời gian xuất hiện đảo phù du có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả mọi dân chúng đều biết. Vì vậy, vốn dĩ ban đầu chỉ có hai mươi cao thủ, kết quả biến thành một sự kiện ầm ĩ trong trò chơi. Trong số bốn đại cấm địa thế gian, bởi vì đẳng cấp cần thiết của đại tuyết sơn là thấp nhất, có không ít người đến đó thám hiểm. Tuy chỉ giới hạn ở bên ngoài, nhưng thu hoạch quả thật cũng không ít. Tỷ lệ rơi ra trang bị phi kiếm rất cao. Những người này đem bán cho cửa hàng của hệ thống cũng đủ để kiếm được rất nhiều. Vì thế tiền trong trò chơi đang có dấu hiệu mất giá. Có điều càng đi sâu vào trong núi thì nhiệm vụ càng có nhiều hơn. Tuy độ khó cao, thế nhưng phần thưởng cũng rất là phong phú. Số người thám hiểm bích động thì rất ít. Chủ yếu là bởi vì mọi người không thích ứng với Thủy Chiến. Thế nhưng dù sao cũng là người. Cho dù là như đường hoa có công cụ gia tốc ở trong nước, Nhưng cũng không thích sống cùng với cá. Vì vậy, Bích Động là nơi phù hợp nhất với đẳng cấp và thực lực của mọi người bây giờ. Thế nhưng mọi người tới đó cực kỳ ít. Nam Cương Không những đẳng cấp cần thiết cao, mà lũ độc vật lại còn lên tu bất tận. Trong tình huống hiếm người biết trị liệu tập thể, căn bản không ai có thể tác chiến lâu dài. Phần thập vạn Đại Sơn thì nghe nói là có người vừa mới vào núi đã gặp phải thao thiết. Một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, vừa gặp mặt đã bị nó ăn một miếng sạch sẽ. Lần này đảo phù du trở thành lựa chọn hàng đầu để mọi người đi tầm bảo, đặc biệt là sau khi vô biên đặc san. Nói đến thuộc tính của yên vũ thần kinh do tiểu quái của tầng một rơi ra, thì mọi người lại càng quyết tâm liều mạng hơn. Trong hội nghị liên minh, bọn họ đã tập trung lại với nhau, sau đó quyết định lên đường. Nửa tiếng đồng hồ trước khi đảo phù Du xuất hiện Địa điểm dự định đã trở thành biển người Đông Nghìn Nghị chen Trúc Mở ra tên và tên bang hội Mấy người bọn đường hoa thuận lợi Đi đến được vị trí cách không xa mục tiêu Sau đó bắt đầu thay trang bị Như đường hoa thì chuyển tiên kiếm lục giai Từ vị trí phi kiếm phi hành Lên vị trí tấn công Đồng thời ra lệnh thủ hộ cho chủ Thanh tiên kiếm này hắn cướp được Nhờ lừa gạt sắt phá lang ở Thái Sơn Tiếp theo đường hoa thay các trang bị Tăng nhiều máu Hấp thu bảy thuộc tính Và phòng ngự pháp thuật Đối phó với pháp thuật của cấm chế Thì tỷ lệ né tránh không có tác dụng Thay trang bị xong Phá toái liền mời nhược hãn vào đội Vậy là đội ngũ đủ người 50 đệ tử của Nguyễn Huyệt, Nguyệt Am Thêm máu chuyên nghiệp Ta cần tổ để đánh bảo 48 tiền kiếm Thanh thanh Cần tổ để đến đảo phù Du Hiện trường trở nên vô cùng nóng nhiệt Rất nhiều người Đang muốn tìm tổ đội để sông lên Trong cục diện hỗn loạn Mãi vẫn chưa kết thúc Cho dù đảo phù Du xuất hiện Nhưng vẫn cứ hỗn loạn như vậy Hòn đảo này đồ sộ như một thôn trang Có một cái đĩa bay Quay bảy màu che vào lối Cấm chế bảy màu này Quay với tốc độ rất nhanh Vì diện tích quá lớn, cho nên vòng ngoài vẫn đủ không gian để cho người chơi sông vào Kỳ quái, trong lòng của đường hoa nói thầm, diện tích nó đã lớn như vậy ắt hẳn là mình sẽ không tiến vào sai thuộc tính Hơn nữa hoàn toàn có đủ thời gian để rời khỏi nó Trước khi thuộc tính thứ hai đánh đến Tại sao Sát lang lại nói là ở đây khó như vậy? Một đám người chơi không chịu nổi, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Tất cả cùng cưỡi lên phi kiếm xông vào một khu vực màu đen Là thuộc tính thủy Không có ánh sáng trắng Cũng không có tiếng hoan hô Không ai biết đội ngũ này đã chết hay sống Mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu xông lên Gia tử Sương vũ hô lên một tiếng Đường hoa than thở Có lẽ là do mình thổi phòng quá đáng Nhưng vừa vào trong cấm chế Đường hoa đã phải mắng lên một tiếng Từ bên ngoài nhìn vào nó như một lớp mỏng Tiến vào rồi mới biết, ở bên trong là một biển rộng, màu đỏ, sâu không thấy đáy. Lấy hỏa trị hỏa, đây là nguyên lý mà đường hoa học được từ bảy trận của Thái Sơn. Tay trái vung ra một biển lửa, sinh mệnh lập tức ngừng tụt. Có điều đường hoa vừa thư thả được một hơi, thì biển lửa bùng nổ trên bầu trời tạo thành một đám mây màu đỏ, chút xuống vô vàn những sao băng nóng cháy đây là pháp thuật trung cấp hoặc là trung cao của hệ hòa lưu tinh hòa vũ bởi vì có lòng yêu thích nhiệt tình với chuyện phóng hòa đường hoa rất hiểu biết những pháp thuật hệ hòa trước kia khi còn ở thục sơn hắn đã dò hỏi và biết được pháp thuật hệ hòa có sáu tầng hòa chú tam mụi chân hòa tịnh y chú lưu tinh hòa vũ luyện ngục hòa hải và rốt cục đường hoa tung ra rất nhiều thứ Mới chống cự được lâu tinh hỏa vũ Nhưng còn chưa kịp vui mừng Thì hắn phát hiện Mình đã ở trong một khu vực không màu Màu của các hệ mộc, hỏa, thổ, kim, thủy Lần lượt là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen Còn lôi và phong thì không có màu Này Lôi hay là phong Đường hoa cẩn thận chờ biến hóa Một là thiên đường Hai là địa ngục Chữ màu kim vừa hiện lên là cử hỏa liệu thiên. Đường hoa liền vội vàng dịch chuyển tức thời. Ngay trong tích tắc, một đám mây lửa bị gió cuốn phăng qua chỗ mà hắn đứng. Sau đó ngoặt lại, đuổi theo hắn. Đường hoa ném ra một tờ ngân phiếu cuối cùng, tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng cử hỏa liệu, liệu thiên vẫn cứ miệt mài đuổi theo. Lần đầu tiên đường hoa cảm thấy cực kỳ căm hận cái công năng truy đuổi của pháp thuật. Tùy những kỹ năng mạnh mẽ như nhân kiếm hợp nhất cũng có. Thế nhưng thời gian truy đuổi ngắn, không giống như đám mây này, đuổi cứ như là mình nợ tiền nó vậy. Tùy nó có dáng vẻ như một cụm mây lửa, nhưng đường hoa chắc chắn nó không phải là pháp thuật hệ hòa. Nó có khả năng là tiên thuật hỗn hợp giữa lôi và hỏa, hoặc là phong và hỏa. Lôi hỏa thì có âm thanh, sẽ không có giết người trong vô hình, vô ảnh như vậy. Cho nên đến chín phần là phong và hỏa. Đường hoa đang buồn bực suy nghĩ ma kiếm của sát pha lang tuy dụng mãnh nhưng làm sao có thể chịu nổi tấn công như thế này phải biết rằng bảy thứ thuộc tính của hắn đều không cao đường hoa nhớ lại lời của sát pha lang nói là dùng ma kiếm hộ thân Sông xuống Sông xuống là như thế nào đường hoa tự vả cho mình vài cái sau khi thoát khỏi lưu tinh hỏa vũ mình vẫn cứ đề phòng pháp thuật tiếp theo mà không có ý định tiến lên đường hoa tung ra lượng thiên xích Tiên hỏa thuật đối chọi với tiên thuật phong hỏa. Còn mình thì vừa đánh vừa lao xuống bên dưới. Nhưng tốc độ của pháp thuật đâu phải là thứ con người có thể theo kịp. Mắt nhìn thấy tiên thuật kia đã phá hủy tiên thuật của mình. Tuy yếu ớt nhưng vẫn nhanh chóng bắn tới. Đường hoa đã chuẩn bị bó tay chịu chói. Đúng lúc đó, một người xuất hiện trước mặt của đường hoa. Hắn còn chưa kịp. Hiểu ra là ai Thì người đó đã bị mây lửa quét thành ánh sáng trắng Đám mây lửa giết người xong thì biến mất Nhưng trước mặt của đường hoa lại xuất hiện màu đen là thủy Phong tuyết băng thiên Mấy chữ lập lòe sáng Đây là tiên thuật hỗn hợp giữa thủy và phong đang đánh đến Đường hoa nhìn thấy vô số những mũi băng Theo gió mà ầm ầm bắn tới về phía mình Nhưng dù sao Đường Hoa cũng rất may mắn Trong tích tắc trước khi hắn phải hứng chịu phong tuyết băng thiên Hắn đã thoát được khỏi cấm chế Đặt chân lên mặt đất Thở phào một hơi Đường Hoa nói Phá Toái đi xuống đi Những người khác có thể về nhà Sau đó nói lại tình hình cụ thể Này người là đồ lừa đảo Sương Vũ nổi giận bừng bừng Người đã từng nói là người đi tầng 1 rồi cơ mà ấy thì thì uh, ta nói là tấm gương này kiếm được ở tầng 1 Chứ ta đâu có nói là do ta kiếm được đâu Pha toái nhảy xuống Nhìn máu đã gần như tụt đến hết của mình Lên vút vút ngực Giả tử chết tiệt Hôm nay người có thể đã hại không không ít người đâu có rất nhiều người sẽ bị Cái tuyên truyền của người mà hại chết đó Không sao kệ mẹ nó <cười> Ta đã nhờ bên chỗ tạp chí Sửa tên của người phát tán thông tin Thành phong vân nộ rồi là thằng phong văn nộ nói ra thông tin về đảo phù du chứ đâu phải ta bọn họ vừa đi ra khỏi con đường vào đảo quang cảnh trước mắt cùng nhau sáng sủa hơn tầng một do nhiều hòn đảo nhỏ ghép lại liếc mắt là có thể nhìn thấy hết có rất nhiều những tấm gương có sinh mệnh đang nhảy nhót vùi đùa Lúc thì chúng rong rồi thành thơi, lúc thì chơi trò cút bắt giống như đứa bé ba tuổi. Huy Hoàng lên vẫy tay một cái, tiền kiếm bắn tới một tấm gương. Đường hoa vội vàng hô lên dừng lại, nhưng tốc độ của Huy Hoàng ra tay rất nhanh. Kiếm chém vào mặt gương, Huy Hoàng lập tức kinh hãi. Máu của tấm gương không có động tĩnh, vậy mà máu của Huy Hoàng đột nhiên đã bị tụt mất một phần ba. Tấm gương bị công kích. Liền chạy qua phía ba người Bởi vì gần chỗ này có rất nhiều tấm gương Ba người đều là người từng trải, Biết trong tình huống này Không những không thể làm loạn Mà còn không được chạy lung tung Nếu không sẽ làm cho toàn bộ Những tấm gương bầu đến đánh hội đồng Huy Hoàng xuất ra một kiếm Chỉ hoãn thời gian chạy tới Của tấm gương Thế nhưng sinh mệnh cũng liên tiếp Lại bị tụt đi nữa Đường hoa quăng ra một biển lửa, Sau đó vừa mừng vừa kinh Phát hiện tấm gương bắt đầu tụt máu. Đồng thời mình cũng bị thiêu đốt tè tua. Phá toái hô to. Sinh mệnh bị tụt phần nửa thì nằm xuống đất là hồi phục lại được. Mấy con này là cái quái gì vậy? Đánh vào mặt sau của nó, đánh vào mặt sau của nó. Được. Phá toái tung ra tiền kiếm. Tiền kiếm bay một vòng rồi bắn vào mặt sau của tấm gương. Không ngờ tiếng khi kiếm sắp chém tới thì tấm gương nhảy lên mặt trước đổi thành mặt sau. Nó thì an toàn Nhưng phá toái nước mắt ròng ròng biết thế đổi thành một cái tên kiếm đèo Một kiếm này vậy mà Là ăn mất một phần ba máu của mình hey, Đúng là Người nhanh tay hơn ta đó Đường Hoa nói xong Một tia xét đánh thẳng vào mặt trái Của tấm gương Nhưng điều làm cho ba cao thủ choáng váng Pháp thuật Đường Hoa đánh ra Dường như không phải là pháp thuật tấn công Mà là pháp thuật trị liệu Máu của tấm gương từ từ được Hồi phục tràn đầy Huy Hoàng quăng một tấm bùa giám định Chỉ sử dụng cho bốt Yên vũ thần kính Cấp 48 Thuộc tính lôi 120 Những thuộc tính còn lại 30 Cao công Thấp phòng gia tử Đừng dùng lôi nữa Thuộc tính của nó vượt qua 100 Đánh thì cũng chỉ tổ, tổ Hồi phục sinh mệnh cho nó Xem tao đây Huy Hoàng lấy ra một cái phi kiếm Vòng ra sau lưng của tấm gương Tấm gương xoay lại, phi kiếm đánh vào. Huy Hoàng tổn thất một ít sinh mệnh, nhưng ngay trong tức khắc, thanh tên kiếm thứ hai của Huy Hoàng chém vào mặt trái của tấm gương, đánh cho sinh mệnh của nó tụt đến tận đáy. Đây chính là song kiếm tề phi của côn lôn. Huy Hoàng xuất ra cả hai kiếm, định thu tấm gương này, nào ngờ tấm gương đáp xuống mặt đất ngay gần đó, sau đó nằm ngửa mặt lên trời, úp mặt xuống đất, dường như là đang khiêu khích đánh ta đi này làm sao bây giờ? Phá Toái nhìn tấm gương vô sỉ, mấy cái tấm gương này xem ra nó còn vô sỉ hơn cả Đường Hoa. Chương một trăm ba mươi hai, tòa thành dưới biển. Ba người tạo thành một thế tam giác bao vây kẻ địch. Đường Hoa cầm một cây gậy dài ba thước, bỏ tới. Hắn đang định xả thân vì nghĩa. Hắn dùng sinh mệnh của mình để thu hút tấm gương tấn công Chỉ cần nó tấn công hắn Thì Huy Hoàng và Phá Toái sẽ thừa cơ Mà dung ung dung hạ độc thủ Thế nhưng vì sao lại chọn đường hoa? Bởi vì Huy Hoàng và Phá Toái cho rằng Bản thân mình không làm được chuyện đó Ngoài ra còn một lý do Chính là pháp thuật của đường hoa hầu như Không có rất đất sử dụng với tấm gương Chọc chọc mấy cái Tấm gương bị cái gậy nó chọc, khó chịu, nó nhúc nhích. Không có con quái vật nào thích bị gậy chọc cả. Tấm gương rút cục nổi nóng, bật người dậy, bắn qua đường hoa một đường kiếm khí. Đường hoa đã sớm có chuẩn bị. Tấm gương vừa xông lên là tức khắc dốc toàn bộ, la lực mà lao lên. Công kích của tấm gương mặc dù nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ phản ứng của hắn. Đường hoa né qua luồng kiếm khí. Đương nhiên phá Toái và huy hoàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ba kiếm cùng đánh tới Rốt cục tấm gương hóa thành một luồng ánh sáng trắng Thế nhưng không thấy có gì rơi ra hết Gương không có Tài liệu cũng không có Không có chiến lợi phẩm nào Ba người cùng than thở Tốn bao nhiêu thời gian Để giết một con tiểu quái Này, lối vào ở tầng hai, Huy Hoàng tính toán một chút rồi nói Bất kể lựa chọn con đường nào Đều phải qua 30 trận chiến như vừa nãy. Hơn nữa có thể một trận nào đó là gặp phải cục diện ba đánh 3 chứ không phải ba đánh 1. Ba người bọn họ quyết định là không đi lấy gương nữa mà tiến vào tầng 2 thám hiểm. Gia tử là mồi, dụ tấm gương bay lên không, càng cao càng tốt. Huy hoàng chủ công, ta sẽ phục kích ở dưới đất. Sau khi sắp xếp, hiệu suất tăng lên, đường hoa dụ tấm gương bay lên cao. Song kiếm của huy hoàng Một hư một thực bắn tới Tấm gương bị trọng thương Định tung ra chiêu úp đất đại pháp Thế nhưng khi gần chạm tới mặt đất Thì bị phá toái mai phục Xuất ra một kiếm Huy hoàng đồng thời từ trên đánh xuống Chịu hy sinh một lượng máu nhất định Để thu thập một mớ máu cuối cùng của tấm gương Mỗi một lần đánh xong Thì phải vội vàng ăn máu Thế nhưng đó là vạn bất đắc dĩ đối phó với hai hoặc ba tấm gương thì có phần nguy hiểm. Tùy người có thể tiêu diệt từng tấm gương, nhưng nhất định phải diệt xong ba tấm mới hồi máu được. Thành ra càng lúc phải càng cẩn thận. Đường Hoa bây giờ mới biết. Sát Pha Lăng nói hắn dù hiểu đặc tính của những tấm gương, nhưng vẫn bất cần chết hai lần. Điều này không phải là nói dối. Bắn liên tiếp hai ba tấm gương vẫn không có chiến lợi phẩm. Hơn hai tiếng đồng hồ diệt ba mươi cây gương. Vậy mà một Chiến lợi phẩm cũng không có Xuống tầng 2 thì không can tâm Mà không xuống thì Tâm và thần đều mệt mỏi Sau đó họ bỏ phiếu biểu quyết Huy Hoàng chọn tầng 1 Phá toái chọn tầng 2 Đường hoa bối rối Sau một hồi thì bỏ phiếu trắng Xuống đến tầng 2 Là một người khổng lồ Đây là quái vật Mà mọi kiếm thủ rất đau đầu Là loại quái có khả năng phòng ngự vật lý so với bốt. Đồng thời hấp thu thương tổn vật lý để chuyển thành máu huyết của mình. Thế nhưng chúng lại là loại quái vật mà các pháp sư yêu thích nhất. Di chuyển thì chậm chạp, sức kháng bầy thuộc tính thấp, đánh với chúng. Chỉ có thể nói được một chữ thật là sàng khoái. Người khổng lồ có tên là hải đẻ cự nhân. Đường hoa cười cười, thiên lôi cộng thêm lôi hỏa bao phủ ba con quái. Chưa đầy 10 giây đã thịt luôn ba con Vật phẩm là kính phi kính Sau khi sử dụng với một mục tiêu nào đó Thì trong thời gian 1 phút Mục tiêu đó không thể phản xạ công kích được Quả nhiên là có mâu thì tất có thuẫn ba người vui vẻ Phá toái nói Huy Hoàng cầm tấm kính này Đi lên giết tấm gương Tà dụ người khổng lồ Còn đường hoa thì toàn được khai phá Sau đó mọi việc đều suôn sẻ phá toái vọt vào trong bầy quái dẫn dụ ra một đống đường hoa liền tung phép mà đánh người khổng lồ nhao nhao ngã xuống huy hoàng lấy chiến lợi phẩm kính phi kính đi lên tầng một để giết bọn gương ba tiếng đồng hồ sau tầng hai giết quái huy hoàng được hai tấm yên vũ thần kính chia cho phá toái vào đường hoa bản thân huy hoàng kiên quyết không lấy hai người biết tính của thằng cha huy hoàng này cho nên cũng không có khách sáo nhận kính xong thì cùng nhau đi xuống tầng kế tiếp tầng ba rất khác với hai tầng trước tầng ba được chia làm hai thế giới một bên là ma vực u ám âm trầm đất đai cằn cỗi thê lương còn một bên là tiên vực tiên nhạc này đây là thế nào phá toái hỏi đường hoa đáp tám chín phần mười là chơi trò đánh vần đó bọn họ nhìn lên vô số những ký tự đang lập lòe lập lòe Đường hoa vung tay một cái Bắn ra phi kiếm Những ký tự kia Bị phi kiếm xuyên qua Khi thu phi kiếm lại Thì ở giữa không trung hiện lên một hàng chữ Bánh bao ném chó Chó không thèm ngó Vậy là đã ít hơn hoặc là nhiều hơn Bốn chữ Không thể không phải là thành ngữ Bốn chữ Mà còn phải là thành ngữ Huy Hoàng lấy ra phong kiếm Sau đó liên tục đâm. Sau khi thu kiếm về nói. Đây là một bài hát mà ta thích nhất đó. Cái gì? Tình ý liên miên. Không phải. Vậy thì là cái gì? Là thập diện mai phục. Đường Hoa vừa nghe mà choáng váng. Còn mẹ nữa chứ. Người nghe bài hát thập diện mai phục hay sao? Đó là nhạc phim. Lập tức phá toái bỗng nhiên kéo ba người lại. Giờ vừa rời khỏi phạm vi công kích thì tiên vực mà và ma vực ánh sáng lập lòe, vô số phi kiếm ầm ầm bắn tới. Đường Hoa lập tức bắt một pháp quyết. Tuy lực công kích không ăn nhầm gì, nhưng đây là một chiêu phủ trên diện rộng. Hắn cũng không trông cậy vào pháp thuật đánh rơi được phi kiếm, chỉ cần nó có thể trạch khỏi quỹ tích của bảy phi kiếm là được. Ba người vừa đánh vừa di chuyển liên tục bị những phi kiếm kia đánh cho đến mức sinh mệnh và pháp lực tiêu hao không ít. vừa xông ra khỏi kiếm trận, đang định thở một hơi thì một tấm lưới khổng lồ từ trên áp xuống. đường hoa mèo máu này vẫn còn nữa sao? đánh liên tục như thế không cho người ta sống à? phá toái lập tức nói, đây là thập diện mai phục đó. đây mới chỉ là lần thứ ba thôi, huy hoàng, ngươi không thể chọn một câu thành ngữ nào dễ chịu hơn hay sao? Tuy thành thế của tấm lưới hết sức hùng dữ, thế nhưng phá toái và Huy Hoàng cũng đâu có phải là dạng yếu. Ba thanh phi kiếm không ngừng chặn xu thế phủ xuống của cái lưới, thậm chí còn phá hỏng cái lưới. Ba người bọn họ đều là cao thủ, thế nhưng cao thủ muốn sống sót ở trong điều kiện này cũng rất vất vả. Có điều ba người chưa chết, nguyên nhân chính là có sự chỉ đạo phối hợp của phá toái, cộng với việc áp dụng chiến thuật hai chiến một nghỉ. Đương nhiên trong đó còn có trí tuệ của đường hoa và cả sự trầm ổn của Huy Hoàng. Trong nháy mắt, phá toái xuất kiếm điểm lên trên những chữ. Không bao lâu sau ở giữa không trung phát hiện ra hai hàn nàng mỹ nữ. Trông khuôn mặt xinh đẹp, mặc cổ trang. Hai nàng đi đến, chắp tay với phá toái. Phu quân... Phá Toái cùng với hai đồng bọn của mình trọn tròn mắt. Ê, này ta đâm bờ bãi, sao lại tự nhiên xuất hiện hai cô em thế này? Ê à, không lẽ ta phải lấy vợ sao? Ở miệng lệ lễ, miệng đừng, lệ, đừng đừng có làm như thế khách sáo khách sáo Mị nữ đến gần yểu điệu. Phu quân, chàng có muốn ra lệnh gì không? Đường hoa lúc này toát mồ hôi. Có lẽ vừa rồi khi phá Toái đâm vào những hàng chữ kia đã khởi động một bí mật nào đó cẩn thận đó huy hoàng từ nãy đến giờ vẫn luôn cẩn thận đề phòng đột nhiên hai kiếm nhất tề bắn tới chỉ thích keng một cái một thanh thêm tiên kiếm đã cắm thẳng đến trước mặt của đường hoa đường hoa nổi giận bình bừng bừng này phá toái ấy người mê gái là muốn giết bạn đấy à huy hoàng lúc này lạnh lùng phá toái đã bị mê hoặc rồi lại thêm hai kiếm nữa bắn tới từ phá toái Phá toái lúc này khuôn mặt đỏ đẫn, từ lúc gặp hai nữ nhân sinh đẹp kia, đầu óc của phá toái trở nên mơ hồ. Vừa phòng ngự, vừa chạy, tìm cơ hội chém hai con NPC kia. Huy Hoàng nói, sau đó cùng với đường hoa tách sang hai bên. Phá toái lúc này, cười híp mắt đuổi theo Huy Hoàng. Đường hoa định ra tay thì đột nhiên, thấy hai mỹ nữ kia lấy ra một thanh phi kiếm, sau đó bắn về phía lưng của phá toái đường hoa liền quay người trở lại bày ra cường hóa lôi bích ở sau lưng của phá toái sau đó dùng lôi hỏa tấn công thanh phi kiếm đánh rơi chúng chiêu này của đường hoa rất đẹp mắt nhưng còn chưa kịp đắc ý thì tiên kiếm của phá toái đã quay ngược lại đâm mình vừa nãy vì bảo vệ phá toái cho nên cự ly giữa mình và phá toái rất gần không kịp phản ứng trực tiếp ăn một kiếm may mà không có vận bạo kích đường hoa lập tức kéo theo nửa ống máu chạy trốn vừa rồi Phá Toái bị mê hoặc cho nên mới không vận phép, hắn mới chỉ mất có nửa cột máu vì bị công kích vật lý, chưa thêm phép vào đó thì trăm phần trăm là chết. Hai mỹ nữ kia tùy thuộc tính đều rác rưởi nhưng lại rất thông minh, có phép thôi miên. Hai nàng cứ bám theo để cho Phá Toái bảo vệ, mà mình và Huy Hoàng thì lại không dám tấn công, ra sát chiều với Phá Toái. Đường Hoa nghiến răng nghiến lợi, tung ra một thiên lôi không phá. Một mỹ nữ bị gần cạn máu, nhưng bởi vì lực công kích ở quá gần phá toái. Đường Hoa lại ăn thêm một kiếm. Nhìn lại cột máu của mọi người, hai cô em kia, đường Hoa và phá toái đã gần cạn. Chỉ cần bị đánh khẽ một đòn là chết. Còn Huy Hoàng thì vẫn còn một phần ba máu. Huy Hoàng biết, bây giờ chỉ có thể là đành mình bạo mạo hiểm, nghiến răng nghiến lợi xông tới phá toái liền tung ra tiên kiếm đuổi theo huy hoàng huy hoàng dùng tiên kiếm của mình hộ thân ngăn một nhát công kích bắn thanh kiếm vốn dùng để phi hành về phía mỹ nữ a mỹ nữ a trong một thoáng bị tiêu diệt huy hoàng lại ăn thêm một kiếm của phá toái tuy mình có tiên kiếm hộ thân nhưng lúc này máu cũng chỉ còn có chấm được rồi xử lý luôn thằng phá toái đường hoa đề nghị Bây giờ hắn cũng không cần đến tiên thuật nữa Trực tiếp tung ra một cái tam mội chân hỏa Phá toái và mỹ nữ B Đều trầu trời Vì để tránh cho phá toái ai náy Sau khi tỉnh lại Đường Hoa quyết định đưa ra một đề nghị Xử lý luôn cả đó đi Nhưng không được Vậy thì ngươi cho ta một chút tiền Ta giết con npc này Cầm ngân phiếu vào trong tay Đường Hoa đánh một tia chớp Cho con bé kia hóa thành ánh sáng, ánh sáng trắng. Trước khi tiên kiếm của phá toái Bạn đánh lên người mình. Thì lập tức khởi động lên càn khôn nhất độn để chạy. Tùy tiên kiếm của phá toái tiếp tục truy đuổi. Nhưng mỹ nữ đã chết. Phá toái cũng sẽ tỉnh lại. Khi thấy tiên kiếm của mình. Sắp sửa đánh chết đường hoa. Phá toái vội vàng thu tiên kiếm lại. Ờ xin lỗi. Xin lỗi. Là đầu óc của ta làm sao đó đường hoa phá toái và huy hoàng nằm bệt ở dưới đất. Phất phất tay bảo rằng là phá toái đừng có mà khách khí. này, bây giờ chúng ta kiếm một câu thành ngữ nào tốt đi. nếu không là chết người đó. bọn phá toái nhìn lên trên hàng chữ không thể nào đâm tùy tiện được. nếu không sẽ khởi động một câu đố khó. này, hay là tiền tài ngoài ý muốn, không được à? hay là chiêu tài tiến bảo? Hay không được à? Hay là tiêu tiền như rác Cũng không được sao? Đường Hoa ngậm nghĩ một lúc. Này, ta nghĩ là đây là cái bẫy đó. Cho dù bất kỳ mình chọn dòng chữ nào, thì bọn chúng vẫn có thể bắt bẻ được đó. Này, ta nghĩ ra rồi. Đường Hoa sau một hồi lăn lộn suy nghĩ thì bống tay. Sau đó, hắn liền tung ra một kiếm, đâm thẳng vào hàng chữ... Hàng chữ bắt đầu biến đổi và cuối cùng hiện lên chữ qua ải Này, ế, ế, người làm thế nào vậy? Gia tử Đường hoa cười cười Dễ thôi, ta chỉ cần chọn hai chữ qua ải Qua ải là qua ải Hóa ra, những thứ đơn giản nhất Bao giờ cũng là những thứ có hiệu quả nhất Một con đường xuất hiện, phá toái chặn lại hai người Các người cảm thấy tầng ba có gì đó kỳ lạ Kỳ lạ thế nào? Loại trò chơi đánh vần, liên quan gì đến tiên ma vực, sao lại tạo ra cảnh tượng thế này nhỉ? À, à, nhưng mà cũng cũng có thể là bốt, bốt thì cách nghĩ của họ không giống của mình. Bọn họ bắt đầu nhìn, ở đây có nhà cửa, có cây cối, có da cầm. Bọn họ như là đi vào trong một ảo ảnh, bên dưới một tảng cây lớn, một nam một nữ đang ngồi uống trà đánh cờ. Họ tập trung đánh cờ đến mức dường như không thấy ba người xuất hiện. Có phát hiện ra điều gì không? Cái gì? Thì ở giữa hai vợ chồng bọn họ. Đang có mâu thuẫn đâu. Mâu thuẫn gì? Đường Hoa liền chỉ chỉ sống chung với nhau mấy ngàn năm. Sao lại không có lấy một đứa con? Nghe Đường Hoa vừa nói, người phụ nữ liền phun một ngộm nước trà. Bây giờ nàng mới quay lại Đây là búp ở trong game Xin vui lòng đừng nói đến điều đó Ta tên là Thủy Bích Đây là chồng ta Tên là Khê Phong Ba vị đến đây có chuyện gì? Này Hình như người ta không có ý tấn công mình đâu Huy Hoàng nói Vậy mình có lên đánh nó không? Ta nghĩ là Đánh thì cũng chẳng phải đối thủ của người ta đâu Đường Hoa nói xong với đồng bọn Thì tay chắp bước lên À, ta thấy hai vị ân ân ai ái, giống như là thần điêu và hiệp lữ vậy. Phá Toái đứng bên cạnh nhắc, không phải, là Dương Quá và Tiểu Long Nữ, còn thần điêu chỉ là con chim thôi. À, à, à, nhầm nhầm, có thể sánh ngang với Dương Quá và Tiểu Long Nữ ừ, là như thế. À... Phá Toái liền ngắt lời. Ê, người đó, đừng có nói lên thiên, không khéo người ta cáu lên là chết cả lút. Lúc này, người phụ nữ bắt đầu kể lại câu chuyện về cựu linh thần mà ba người phải có nhiệm vụ tiêu diệt cựu linh thần. Vừa nói xong, thì cựu linh thần lập tức xuất hiện. Cựu linh thần đứng đó lừng lững. Vũ khí cựu linh thần sử dụng là một đôi búa. Đừng tưởng nó chỉ là một cây búa bình thường. Nó có lực công kích cực kỳ xa. Lão này có thể ném cây búa như là một cái răng Hơn nữa, uy lực rất lớn. Đường Hoa vừa nhìn đã biết, trúng một chiêu này thì chắc chắn là chết ngay bởi vì như vậy cho nên hắn lựa chọn phương án chạy trốn so với đường hoa thì phá toái và huy hoàng thoải mái hơn nhiều hai người lại gặp phải đế giang thần thú pháp thuật của đế giang thần thú bao thu phủ phá toái phá toái đã ra lệnh cho toàn bộ tiên kiếm hộ thân huy hoàng thừa dịp liền chặt chém lung tung dùng kỹ năng nhỏ để liều chết xông vào đế giang thần thú sau đòn đó huy hoàng bị đế giang thần thú nhắm khi đế giang thần thú đang đuổi theo huy hoàng thì phá toái hồi phục lại máu huy hoàng nhìn thấy phá toái hồi phục lại máu thì dừng lại chọc cho đế giang thần thú dùng đến chiêu tinh trầm địa động thừa lúc mà nó đang vận chiêu thì phá toái lại đánh cho đế giang thần thú tức giận để liều mạng đuổi theo phương pháp này gọi là du đấu rằng co Cứ như vậy, cho đến khi giằng co, mài mòn sinh mệnh của đế giang thần thú. Ở bên kia, cựu linh thần có phản ứng. Dù sao thì nó là dạng nhân, thể, cho nên có trí thông minh. Hai tay của nó chụp lấy hai cây chùy, xoay người lại. Nhưng vừa xoay người thì đường hoa cũng xoay. tung ra thiên lôi không phá, lôi hỏa oanh tạc. Tốc độ của cựu linh thần thì không nhanh bằng đường hoa, mà phạm vi công kích cũng không rộng. Lão hiểu rất rõ, nếu như mình đi cứu viện cho đế giang thần thú, thì sẽ bị đường hoa truy đuổi quấy phá. Lựa chọn là một việc rất đau khổ, dù sao thì cũng chỉ là NPC máy móc. Nếu như đi cứu viện đế giang thần thú, thì sẽ bị đường hoa kia ném bom đến mất sạch cả máu. Còn nếu như quay lại truy kích đường hoa, thì đế giang thần thú sẽ chết. Bây giờ, thành ra là bốt lại bị người chơi ép cho khó xử trong lúc còn đang bối rối thì đế giang thần thú đã bị đánh gần tụt máu cự linh thần nhìn thấy kiếm nộ của phá toái đã sắp đầy nghiến răng chịu một màn lôi hỏa xông tới cứu đế giang thần thú này ta ta không cầm chân nổi thằng này đường hoa hô lên vậy thì người đi mà chết đi huy hoàng và phá toái cùng mắng hai người đang phối hợp ăn ý sắp sửa tiêu diệt được đế giang thần thú nếu như cự linh thần đến đây thì bây giờ họ sẽ không gánh nổi ta, ta chết cho các ngươi xem đó thật đó Đường hoa liều mạng tung ra hàng loạt chiêu Lúc này lệ rơi đầy mặt Thời điểm này quá quan trọng Sinh mệnh của đường hoa đã không còn đủ 1% Gọi là chấm máu Thế nhưng Tu La tuyệt sát trận Lại không chịu khởi động Này là xác suất khởi động Tu La tuyệt sát trận Tung chiêu ra đi Tung chiêu ra Huy Hoàng lúc này thở dài ra tử uh, xem ra nhiệm vụ thất bại rồi Cái con mụ kia nó thật là đáng ghét đó. Đường hoa lúc này đổ mồ hôi. Thời gian không còn nhiều. Cựa linh thần thú. Cũng sắp sửa ném chùy tới phá toái Lúc đường hoa đâm tới một kiếm cuối cùng. Vẫn không khởi động được pháp trật. Ba người đã tuyệt vọng. Phá toái thàn thở. Ây, ta đếm từ một đến ba. Mọi người cùng quay, quay đầu mà chạy thôi. Chạy thôi. Một chút nữa quay lại làm nhiệm vụ lại vậy. Huy Hoàng vừa hô lên đường hoa đã chú ý vào việc tự đánh tụt máu mình để khởi động pháp trận không phát hiện được là cự linh thần thú đã làm chậm tốc độ đường hoa đã rơi vào phạm vi công kích của cự linh nước mắt của đường hoa đã chảy ròng ròng bây giờ mình lại hết tiền không thể nào dịch chuyển được không thể chạy thoát được cự linh thần thú cây trùy khổng lồ bổ thẳng lên người của đường hoa đường hoa tiếp được chiêu mặc cho người có uy lực vô địch nhưng anh đây vẫn sững sờ. Sinh mệnh của Đường Hoa lại không bị tụt một chút nào. Nhìn lại Cự Linh trên thân thể xuất hiện một con số màu vàng. này, đây là bạo kích. Không ngờ, mặc dù không khởi động được pháp trận điên cuồng khi máu còn một phần trăm nhưng lại khởi động được bạo kích. Một cú bạo kích của Đường Hoa đánh thẳng tới Cự Linh, làm cho Cự Linh trọng thương, rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Đường Hoa lúc này khóc mếu máu. Này vừa rồi là tốn mất một cái yên vũ thần kính. Ây á. Quả nhiên vừa rồi. Đường Hoa vừa tung ra được bạo kích. Đồng thời lại được yên vũ thần kính. Cứu thoát một mạng. Tuy nhiên hắn bị rơi luôn vào trạng thái phong cấm. Không thể sử dụng phép thuật. Đấy rằng thần thú. Không biết rơi ra đồ gì. Không thấy có thần thú cách. Hoặc là rất có thể rơi ra một đồ khác. Ba cao thủ đã lăn lộn. Đến cả mấy tiếng đồng hồ. Lăn qua bờ vực sinh tử. Lấy được hai tấm gương. Hơn nữa đảo phù du không phải là tùy tiện. Có thể lần nào cũng mở ra. Đường hoa dừng lại trước mặt của cự linh đang bị trọng thương. Mang theo cơn giận ngút trời. Đưa tay bắt đầu vơ vét. Đường hoa đang trong tạng, trạng thái được thần kính bảo vệ. Trừ phi cự linh không sợ chết đánh đường hoa. chứ nếu không thì cự linh cũng chẳng dạy gì. bởi vì nhìn thấy vầng sáng bảo vệ ở trên người của đường hoa. tiền bạc chết tiệt nhà ngươi. sao ngươi không đi cứu thần thú đồng bọn của ngươi? ngươi lại cứ nhất định đánh ta vậy? bây giờ ông đây đã rơi vào trạng thái vô địch rồi. ngươi có giỏi thì ngươi làm gì ta đi? làm gì đi. đường hoa vừa lục lọi trên người của cự linh, vừa mắng, chân còn đá bôm bốp vào háng của cự linh. một phút đã qua, hết trạng thái vô địch. đường hoa bay lên cự linh thần còn chưa kịp phản ứng thì ba mươi quả dưa hấu ầm ầm ném như bom những làn sóng bùng nổ trên thân thể của cự linh lần nổ lớn thứ ba mươi mốt còn chưa kịp thì cự linh đã hóa thành luồng sáng trắng đường hoa nhìn nơi mà cự linh biến mất mẹ nó chứ phá toái và huy hoàng cũng nhanh chóng tiêu diệt đế giang thần thú này, này. Có nhận được gì hay không Đường Hoa lo lắng nhìn hai người Có hay không vậy Có nhận được gì hay không à, Chả có cái quái gì cả Đường Hoa nghe vậy Thì tức đến muốn khóc Được rồi Nếu như ta đấy có thần thú Thì ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn Giết chết cả nhà nó Từ giờ dứt khoát Là sẽ không chờ với bọn thần thú nữa Huy Hoàng lấy ra một cuốn thánh kinh Dơ lên trời Ta thể với thượng đế Ta không có thần thu cách, nếu không thì chết không được thăng thiên, ta cũng chẳng nhặt được cái gì. Vậy là cả ba người sau một hồi đánh đấm chẳng có được gì. Bây giờ phải làm sao đây? Đường hoa thở dài, thiên tướng không chỉ rơi đồ như vậy. Thôi được rồi, à, tổng kết lại một câu. Coi như là lần này chúng ta tập luyện một chút. 134. đường hoa nhẹ nhàng bay qua trước mặt thủy bích tên nữ đang ngồi đánh cờ nhiệm vụ đã xong thủy bích mở ra một cánh cổng truyền tống ra ngoài rồi lại cắm cúi đánh cờ với chồng mình phá toái đầy đường hoa đường hoa đập vào bàn cờ mỹ nữ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi mặc dù là không nhặt được đồ của bốt thì cũng phải cho chúng ta phần thưởng chứ thủy bích ngẩng đầu đó là các ngươi lựa chọn nhiệm vụ không đúng chứ Đâu có phải tại ta. Phá toái lúc này cảm thấy cặn lời. Mẹ vợ chồng nhà này. Chúng nó ép bọn mình đó. Hay là bọn mình thịt luôn. Nhưng mà ta hết máu rồi đó. Ta không mang theo nhiều. Ta cũng không còn nhiều nữa. Huy Hoàng cũng đã tốn rất nhiều máu. Sau khi đánh với hai bốt. Bây giờ phải làm sao đây? Bị bọn một họ quịt như vậy. Thực sự là rất khó chịu. Chỉ còn một cách cuối cùng đường hoa phất tay một cái một tia sét đánh thẳng lên đầu mình, à... đường hoa liền liên tục đánh mấy tia chớp lên đầu. lúc đó thủy bích cũng đứng lên này định làm gì? chúng ta sẽ tự tử. sau đó chúng ta nói là hệ thống lừa đảo, game lừa đảo, cô lừa đảo. khoan đã khoan đã, thủy bích tự nhiên giật mình. tuy chúng ta không có phần thưởng nhiệm vụ nhưng cũng có một chút lòng thành. biếu các vị đường hoa lúc này nhướng mày chiêu ăn bạ này cũng rất có tác dụng được rồi phải xem lòng thành của cô là gì thì lúc ta còn ở trên thiên đình ta rất am hiểu nghề may vá nếu các vị không chê ta sẽ có thể tăng dung lượng túi càn khôn cho các vị đến mức giới hạn là chín mươi chín tám mươi ô vuông đường hoa quay lại nhìn mấy người kia ờ ờ xem ra cái này cái này mặc dù là không có công bằng nhưng thôi Có còn hơn không vậy Chúng ta không cự tuyệt Mặc dù mồm nói như vậy Nhưng trong lòng của ba người đang sướng rơn. Đến khi nhận lại túi càn khôn Bọn họ hết sức vui mừng Ây da 49 Ô càn khôn Đã là may lắm rồi Vậy mà bây giờ đến 99 Đường hoa nheo mắt Hay là bọn mình tiếp tục Là ăn vạ cô ta Dọa tự sát Để cho cô ta mở ra rộng hơn nữa liệu có được không thôi đi đừng có ép đến lúc người ta ghét lên người ta mặc kệ thì chẳng phải là ngươi chết ờ thôi được rồi lần sau lại đến ăn vạ tiếp rời khỏi đảo phù du bọn họ nhìn vẫn thấy có không ít người đang quanh quẩn có người đã thay đổi trang bị để thử mạo hiểm tiếp ba người âm thầm chạy về an khê tìm một tử lâu để ăn mừng thu hoạch gia tử nói đi lúc nãy người ăn trộm được gì ở trong đồ của cự linh thần Đường Hoa xuất hiện một tòa tháp nhỏ ở trong tay, là pháp bảo thần quang bảo tháp, có thể sử dụng chỉ lệnh vây địch. Vây địch là sao? Ờ, giống như là cái, cái tháp của Lý Thiên Vương, ở, ở trong phim Na Cha đó, nhốt kẻ địch vào trong tháp. Huy Hoàng nói, nếu như bị nhốt, người không thể tấn công hắn, mà hắn thì có thể phá hỏng bảo tháp của ngươi Nếu như người muốn chữa trị bảo tháp, thì sẽ tốn rất nhiều pháp lực đó. Đấy, cái đó không phải là điểm mấu chốt. Đường Hoa đáp, nhị vị giúp ta nghĩ một chiêu thức nào? Chiêu gì? Là vì Sương Vũ đã thu thập tài liệu giúp ta, mà ta thì là làm chuyện có lỗi với nàng. Đấy, lần trước thì đã lừa nàng trả tiền bữa cơm, lần này thì để cho nàng không vào được trong phù du đảo. Bây giờ chắc chắn là nàng thịt ta đó. Lúc này mấy người liền cau mày. Quả thực. Lúc đó bọn họ cũng bất đắc dĩ Bọn họ biết Ngay khi bước vào trong tầng kết giới Của đảo Phù Du uy lực này sợ rằng Sương Vũ Không thể nào chịu được Cho nên mới không cho Sương Vũ vào bên trong Sợ là mất nhiều hơn được à, Cuối cùng có khi chịu thôi Đó là việc của người với nàng Làm sao lại dây dưa đến hai chúng ta Đường hoa lập tức ném luôn ra Thần quang bảo tháp Nhốt phá toái vào Huy Hoàng mếu máu. Thôi được rồi. Để ta nói chuyện. Với Sương Vũ. Coi như là ngươi sẽ đền bù nàng 1.200 kim. Nhưng mà ta làm gì còn tiền. Hết sạch rồi đó. Ê. Thì coi như ngươi nợ. Huy Hoàng nhắn tin cho Sương Vũ. Sau đó. Liền mời Sương Vũ. Đi đến ăn cơm. Này. Cô có rảnh rỗi thì đi ăn nổi ra tử đi. Hắn làm sao vậy? Vừa rồi, ở dưới đáy biển Hắn đã mua Côn Lân Một trong ba loại hàn khí từ tay một npc Nhưng kết quả là mua phải hàng đẻo Mất 1.200 kim đó Đang rất đau lòng Vậy sao ngươi không mua? Tạc làm gì có tiền Gia tử mới có tiền Hắn đang tiện làm nhiệm vụ cho nên bỏ tiền ra mua Không ngờ bị người ta lừa Vậy sao? Để ta qua xem Lúc này theo kế hoạch Đường Hoa ngồi ở trên bờ đá, khuôn mặt buồn bã. Gia Tử, Sương Vũ thở dài đi đến. Ờ, cô đến đây làm gì? Ờ, ta, ta nghe Huy, à không, ta, ta tình cờ đi qua thôi. Không có chuyện gì chứ, sao mặt buồn bã vậy? Ờ, không có. Nhìn biển giọng mênh mông, ta nhớ mẹ thôi. Đường Hoa thở dài. Thôi được rồi, ta đi đây. Ta có việc gấp. Ờ. Mấy chuyện ta còn đỡ cô, mong cô thông cảm là vì bây giờ tâm tình của ta đang không được tốt. Ta không muốn nghĩ đến điều gì cả. Ta cảm thấy trái tim của ta đau đớn lắm. Đứng ở một góc phía xa, huy hoàng và phá toái nhìn đường hoa diễn kịch mà cũng cảm thấy quá là tài tình. Cái tên này đúng là đệ nhất đề tiện. Thôi mà, đều là bạn bè đó. Sường vũ liền kéo đường hoa xuống sau đó giao dịch cho đường hoa rất nhiều loại tài liệu này ta không thể nào lấy của cô được ta đã có lỗi với cô nhiều như thế thôi đi bạn bè phải giúp nhau chứ đường hoa lúc này nhìn vào trong tối thấy mấy tài liệu mình cần đã được gom góp trong lòng rất ngứa ngáy nhưng nhất định không dám cười hắn làm ra bộ dáng rất đau khổ ờ được rồi coi như đời này ta nợ cô không biết bao nhiêu ân tình sương vũ nhìn bóng dáng của đường hoa thất thểu rời đi ở trên bờ biển trong lòng than thở cái tên gia tử này đôi lúc thật là đê tiện nhưng cũng có bộ mặt thật đáng thương nàng không biết rằng là ngay khi vừa đi đến góc khuất đường hoa liền cười khanh khách cùng với phá toái và huy hoàng trở lại bộ mặt đê tiện đường hoa phất một tay hồng liên địa ngục một ngàn vạn đóa hoa sen màu đỏ từ trên trời ầm ầm xuất hiện trôi nổi giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn bông hoa xoay tròn trông rất đẹp mắt. Một con chim nhỏ bị đám hoa sen vây quanh, bắn một cọng lông về phía đường hoa. Thế nhưng không thể nào vượt qua đám hoa sen được. Sau đó, cọng lông chim đánh lên một đám hoa sen. Hoa sen nổ tung bốc lên ngọn lửa cao mấy trượng. Cờ hồ trong ngay mắt, những đoá hoa sen liên tiếp nhau nổ tung, tạo thành một lưới lửa đầy trời. Đường hoa bắt một pháp quyết, Những luồng gió xoáy tụ lại với nhau thành một con dòng lửa khổng lồ, lao thẳng vào biển lửa, bắn về hướng đông nam. Thanh thế cực kỳ kinh người. Mẹ nói chứ, Uy lực của đòn này thật là khiếp. Thế cho nên mới cần nhiều nguyên liệu để làm nhiệm vụ như thế. Ây à! Đường Hoa đi đến quảng trường của thành Đô thì phát hiện có thêm 11 tên NPC. Người đứng ở giữa là sứ giả Hiên Viên. Ở trên người có một tờ báo cáo, nội dung đại khái là vì đẳng cấp của người chơi đã quá cao, tránh việc xảy ra cục diện. Nhiều người quái ít để gia tăng thêm khu vực mới khai thác, cũng như tăng thêm số lượng nhiệm vụ cho người chơi. Song kiếm mở ra sơn hải giới, hoan nghênh người chơi tiến vào mạo hiểm. Đối với sứ giả khác, bọn họ chỉ cần nộp ra một mức phí là có thể tiến vào trong khu vực hát nhau của sơn hải giới. Sơn Hải giới không có điểm hồi sinh, cho nên nếu như chết ở trong Sơn Hải giới thì chỉ có thể hồi sinh về môn phái. Sơn Hải giới cũng không thể nào xây dựng bang phái. Đồng thời, nó không hề có liên hệ bình thường nào với đất liền. Gần đây, giữa các quốc gia ở trong Sơn Hải giới có chiến tranh, cho nên đề nghị người chơi khi thám hiểm phải thật cẩn thận. Sứ giả hiên viên còn tuyên bố nhiệm vụ là thu thập tinh rượu thạch ở Sơn Hải Giới tinh rượu thạch xuất hiện khi đánh quái hoặc là làm nhiệm vụ tìm được 28 viên thì có thể mang về để đổi lấy lễ vật thần bí hoặc 1.000 kim nguyên bảo có điều tinh rượu thạch với lễ vật đều là vật phẩm cố định không thể giao dịch muốn thu được thì phải tự tìm mỗi một sứ giả đại biểu cho một quốc gia ở trong Sơn Hải Giới người thông qua sứ giả nào tiến vào Sơn Hải Giới thì sẽ ở trong khu vực của quốc gia đó đồng thời sẽ được cấp một cái thẻ xanh thanh long quốc huyền vũ quốc mao dân quốc Đệ nhân quốc kỳ quang quốc chu nhiên quốc nữ nhi quốc bạch hổ quốc chu tước quốc yếm hòa quốc đường cổ quốc ngư nhân quốc bạch dân quốc nhất mục quốc đây là mười bốn quốc gia được tạm thời khai mở ở sơn hải giới sau đó các vị sứ giả lần lượt có những thông tin Giới thiệu về quốc gia của mình Đường Hoa vừa nhìn thì dùng mình Mẹ nữa chứ Là quảng cáo trên TV à Cuối cùng Đường Hoa liền nói Với sứ giả của nữ nhì quốc Này Những cô gái ở đất nước của chúng ta Xinh đẹp như hoa Quốc gia đẹp như vẽ Nếu như ngài đang âu sầu Vì không tìm thấy mỹ nữ Thì chỉ cần đến nữ nhì quốc là có Đường Hoa Vừa kịp mở mồm, thì lập tức một đám nam nhân ở đằng sau cũng nhâu nhâu. Này, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Chỉ cần 200 kim là các ngài có thể qua một đêm tuyệt vời với các cô gái hồn nhiên ở nữ nhi quốc. Ây da, đường hoa vừa nghe như vậy thì dùng mình. Này, đây là mại dâm trong game đó. Trong số các quốc gia thì nám nhiệt nhất chính là nữ nhi quốc. Rất nhiều người muốn vào đó để trải nghiệm Tiếp theo đó là Thanh Long Quốc Và Chu Tước Quốc Lần lượt là các quốc gia đằng sau Thậm chí có những quốc gia chẳng ai thèm để ý Đường Hoa cầm tiền mà lắc đầu Gần đây Hàng tháng phế thải thu được Có hai mươi mấy kim Thế nên ngoại trừ mấy quốc gia có ngoại hình hung ác Còn lại hắn đều không có đi nổi Bởi vì Những quốc gia mà nhiều người đến Thì đều là những quốc gia tốt đẹp Hoặc là có nhiều người xinh đẹp Hoặc là có nhiều thứ để kiếm trác. Còn mấy vị sứ giả của mấy cái quốc gia trong bộ dáng hình thù thì dữ tận. Nhìn đất đai thì cằn cỗi, thì thu tiền rất ít. Đường Hoa vẫn còn đang than thở, không biết phải chọn đi quốc gia nào ở Sơn Hải Giới. Thì đột nhiên, Ấy Hoa Ca, Tôn Minh cười cười đi đến. Này nghe nói gần đây người bế quan, cho nên không biết gì phải không? Thì cũng là đi lang thang một chút. Để cảm ngộ nhân sinh đó. Tôn Minh lắc đầu. Ta phải chạy khắp cả 14 quốc gia đây. Hây! Này, miễn phí à? Tôn Minh giơ cái thẻ. Ê, quên à, ta là phóng viên mà. Đường Hoa lập tức nhớ mày. May quá. Đang hết tiền để đi các quốc gia. Không ngờ lại có thằng này. Tôn Minh cũng biết ngay. Đường Hoa là giai cấp vô sản. "Ấy à, này ta ta ta ta hết tiền rồi đó không ta không có lấy tiền người cút đi lúc nào cần ta sẽ đến tìm người đường hoa trong lòng đã có ý định lúc này song sư tinh tinh cũng đi đến này gia tử nghe nói gần đây ngươi đỗ nghèo khỉ cho nên đóng cửa ở nhà à, khổ nghèo đâu mà nghèo chỉ là chỉ là đang hết tiền tiêu vặt một chút gia tử Cậu muốn đi cùng ta đến Thanh Long Quốc không? Nghe nói Thanh Long Quốc được xây dựng trên một thân cây khổng lồ đó. À, à, à, ta, ta cũng đang định đi đến đàm Màu Quốc đó. Tinh Tinh cũng đâu có phải là Sương Vũ. Cho nên trong lòng của Tinh Tinh là một người rất thông minh, không dễ lừa nàng. Được rồi, vậy ta đi. Đường Hoa nhìn lại số tiền và mấy quốc gia mình có thể đi. Chỉ thấy... Người của Đa mao quốc là trông giống người một chút, tuy rằng trên thân có hơi nhiều lông, nhưng cũng đành chấp nhận vậy. Ài, thôi được rồi, rồi từ từ mình sẽ có để dành tiền đi kiếm hết mấy quốc gia, chứ đi vay người ta mãi thì cũng ngại. Mà đi lấy cái thẻ của thằng Tôn Minh, như vậy thì chẳng phải là mình là phóng viên, mà phóng viên đến đó thì đâu có kiếm chắc được tiền đâu.